xin chào các bạn mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của hồi truyện tối hôm nay quỷ sát vốn cũng không phải là một tên thiện nam tín nữ gì vì lợi ích ngay cả đồng bạn của mình cũng đều có thể bán mặc dù dáng dấp của hoa hoa cực đẹp nhưng là mỹ mạo cùng thương khôn kỳ vàng rồng bạc trắng mà so sánh đều chẳng đáng là gì chỉ có lợi ích thiết thực mới là giá trị cao nhất cho nên hiện tại đánh lén hoa hoa quỷ sát Chẳng những không có nửa điểm gánh nặng trong lòng Thậm chí còn cảm thấy Đây là chuyện đương nhiên Mình là sát thủ thích khách, Âm thầm ra tay Vốn chính là sở trường của mình Hoa hoa Tựa hồ cũng không có phát giác Quỷ sát lạc yên không tiếng động Đi tới sau lưng hoa hoa Khí tức nhẹ nhàng Không có một tơ Một hào sát khí nào lộ ra ngoài Có thể nhiều lần đắc thủ như vậy Quỷ sát hoàn toàn chính xác Cũng có chỗ hơn người Sát ý hoàn toàn nội liễm Trong tay, trùy thủ lặng yên dơ lên, hướng về phía cổ của hoa hoa. Chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái, nữ tử tuyệt mỹ trước mắt, ngay lập tức sẽ chết toàn chết ổn. truy thủ của quỷ sát là từ cây thương khung kỳ từ cấp thứ tám biến thành, có được đặc tính sắc bén vô cùng. Coi như trên người mặt kỳ khải đều có thể bị một đao vạch ra, chứ nói gì là cái cổ trắng nõn nạ kia của hoa hoa. Không có do dự. Chủy thủ trong tay, liền chém vào làn da trắng nõn của hoa hoa. Cổ tay vừa động, quỷ sát đột nhiên lại cảm thấy trái tim tê rần. Sau đó, toàn thân cũng bắt đầu cứng đờ, một cảm giác suy yếu to lớn, cùng cảm giác bất lực truyền đến. Tất cả khí lực ở trên thân đều bị cơn đau nhất kịch liệt ở tim rút sạch. Nếu người không động thủ, ta cũng định tha cho người một mạng, nhưng người đã muốn mình chết, vậy ta cũng không có biện pháp. Thanh âm của hoa hoa truyền đến từ sau lưng quỷ sát. Theo thanh âm của hoa hoa vang lên, quỷ sát bắt đầu có một chút mơ hồ trong mắt. Thần ảnh trước mặt dần dần trở nên hư ảo, trong chớp mắt liền hóa thành một cánh hoa rơi xuống. Quỷ sát hoàn toàn không biết là từ khi nào hoa hoa đã dùng thế thân lừa được mình. Nhưng là hắn biết rõ, hôm nay mình chết chắc, mình thất thủ, quả nhiên mình vẫn phải ngânh đón một ngày như vậy, ngày mình tử vong rốt cuộc, mình đã chết, nhưng vẫn là có chút không cam tâm. Cán thường khùng kỳ tự cấp quan thuộc tính kia, là hắn ám sát nữ nhân mình yêu nhất mới có được. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc, sớm biết như vậy đã không giết nàng. Sinh cờ của quỷ sát rất nhanh liền đoạn tuyệt, đến chết, còn mắt cũng không có nhắm lại. Có lẽ, đây chính là kết cục tốt nhất của hắn. Đương nhiên, nếu là luận tội của hắn, thì kiểu chết như vậy cũng quá mức tiện nghi. Có điều, người đã chết cũng không cần thiết phải so đo. Toàn bộ kỳ khải mặc trên thần quỷ sát, ngoại trừ hung khải bị hoa hoa dùng một châm, hóa kiếm đầm xuyên ra. Số kỳ khải còn lại cũng chỉ là có một chút tổn hại. Có điều, những kỳ khải làm cấp này, hoa hoa cũng không để vào mắt, chỉ là đem trụy thủ của quỷ sát nhặt lên. Đây là kỳ khải do tự cấp biến thành, còn có chút giá trị. Lúc này, mấy tên thủ hạ của quỷ sát Cũng đều tỉnh lại Ngoại trừ cái tên bị ăn hết kia Còn lại mặc dù bị thương nhưng cũng không chết Bây giờ, thấy lão đại quỷ sát chết rồi Nhưng cũng không có người Có ý niệm báo thù Chờ một hồi, sau khi phát hiện Hòa hòa đối với mấy người mình Cũng không có sát ý gì Ba người, vậy mà đỡ lấy nhau Rồi quay người rời đi Hòa hòa cũng không có ý định Lại làm khó mấy người này Đương nhiên Nguyên nhân chủ yếu vẫn là trên thân ba người này, chỉ có kỳ khải làm cấp. Hòa hòa chiếu mắt nghĩ rằng, hòa hòa vẫn là dùng nguyên lực trên mặt đất đánh ra một cái hố to, đem thi thể của quỷ sát đã vào, cũng không có vùi lấp. Hòa hòa chỉ là người thiện lương, nhưng cũng không có thiện lương đến mức đắp mộ cho hắn. Nơi này cuồng phong đầy trời, không bao lâu tự nhiên sẽ đem thi thể của quỷ sát vùi lấp. Chậm rãi đi tới trước thi thể của đầu phong lan kia. Đã không còn là tính thi thể, hiện tại, liền chỉ còn lại một đoàn năng lượng phòng thuộc tính tinh thần, cùng một giọt chất lỏng màu xanh. Năng lượng phong thuộc tính kia rất dễ lý giải, khẳng định là năng lượng bản nguyên của đầu phong lang này. Trước đó, phong lang nhìn qua là tự bạo, nhưng trên thực tế, đó chỉ là một màn kịch hoa hoa tự biên tự diễn. Ngay từ đầu, đích thật là hoa hoa muốn giết phong lang, sau đó, liền trực tiếp giết quỷ sát. Thế nhưng, là quỷ sát đột nhiên đáp lời, làm cho nàng rất không được tự nhiên. Kể cả người xa lạ, thì Hoa Hoa có muốn giết hắn, cũng cần một cái lý do. Thế là, liền diễn ra một tiết mục, thì thể phòng làng tự bạo, sau đó giả trang ra một dáng vẻ bị trọng thương. Quả nhiên, quỷ sát tham tiền, liền động sát tâm, Hoa Hoa cũng liền có lý do hợp lý để xuất thủ đem đoàn năng lượng phong thuộc tính kia, dùng nguyên lực của mình cẩn thận bao vây lại. Đây đối với tu giả phong thuộc tính mà nói, tuyệt đối là vật đại bổ. Mặc dù đám người mình không cách nào hấp thu, nhưng giữ lại tóm lại cũng sẽ có chỗ hữu dụng. Về phần giọt chất lỏng màu xanh kia, hòa hòa trong lúc nhất thời cũng không rõ đây là có tác dụng gì, nhưng thu lại khẳng định không sai. Ở trong ngực, móc ra một cái bình ngọc, đem nó đặt vào Nhìn xung quanh một chút, không có gì thất lạc, hoa hoa lần này, về tới, tới bên người tiểu kiếm cùng đường cầu. Cùng hai người, nói đơn giản một chút, chuyện đã vừa xảy ra, ba người lại tiếp tục lên đường. Đương nhiên, cũng không phải chẳng có mục đích mà đi, mà là đang tìm đường trở về. Bọn hắn trước tiên, cần phải trở về, tìm tới tôn ngộ không? Ánh mắt trở lại ba người tôn ngộ không bên này, ba người dưới sự dẫn dắt của đường uyển. Cơ hồ là mất mạng chạy như điên, mặc dù hai người là được, đường Uyển dùng ám ma lực mang theo, nhưng tồn ngộ không vẫn cảm thấy, cơ hồ muốn thổ huyết, luận thực lực cá nhân, đường Uyển mạnh hơn so với hoa hoa, lại thêm tình huống khẩn cấp, đường Uyển không có bảo lưu chút nào, tồn ngộ không cùng lộ nam tầm, cơ hồ là bị kéo lấy mà chạy. Kỳ thật, dùng bay thì nhanh hơn, thế nhưng là nơi này, phòng thuộc tính quá mức nồng đậm. Và người rất dễ dàng ở bên trong phong thổ tính mà lưu lại khí tức của mình. Vậy thì tương đương với việc chỉ rõ con đường cho phong nhân đuổi theo tới. Chạy trên mặt đất thì có thể lợi dụng nguyên lực thổ thổ tính làm cho lẫn lộn, tạo cho phong nhân trong lúc truy kích có một chút khó khăn. Cũng may, lộ nam tầm cũng có một cây cấp cam thương khung kỳ. Hơn nữa không biết vì sao thương khung kỳ của lộ nam tầm vậy mà cũng biến thành áo giáp. Cũng chọn một dạng như tôn ngộ không, cũng là hóa thành hung khải, dùng hợp cấp cam thương khung kỳ, làm cho cường độ thân thể của hai người tăng lên trên diện rộng, lúc này mới có thể gánh vác được. Bằng không thì đổi lại là một tên nhất khải cảnh phổ thông, sớm đã việc vì lực cấp tốc lôi kéo, tạo thành phong áp mà bị đè chết. Hiện tại, hai người mặc dù vẫn như cũ, là toàn thân khó chịu, nhưng vẫn còn chịu đựng được đường uyển một đường trốn như điên đồng thời đem năng lực ẩn nấp của mình ám mà kích phát đến mạnh nhất rốt cuộc sau thời gian một né nhang liền có thành quả vốn là ba con phong nhân truy kích cộng thêm một con trọng thương kia bốn con phong nhân hiện tại chỉ còn lại hai con vẫn còn đang tiếp tục đuổi theo hơn nữa có một con tốc độ đang chậm lại tựa hồ bắt đầu đã mất đi mục tiêu lại qua thêm một né nhang tồn ngộ không hiện tại Đã không phân biệt được phương hướng nữa, việc có thể làm cũng chỉ là toàn lực bảo vệ mình, tránh bị phòng áp làm bị thương. Liền còn lại một con, có điều còn phòng nhân này truy đuổi rất căng, hơn nữa tốc độ tựa hồ còn đang tăng tốc lên. Đường Uyển không nói thêm gì nữa, nhưng tồn ngộ không vẫn phát giác được, mặc dù Đường Uyển nói phòng nhân đang ra tốc, thế nhưng tốc độ của Đường Uyển không có tiếp tục gia tăng, trước mắt. Hẳn là tốc độ cực hạn của Đường uyển, dù sao cũng còn mang theo cả hai người mình. Hiện tại, Tôn Ngộ Không rất muốn trực tiếp dừng lại, nói, các ngươi đi đi không cần phải để ý đến ta. Thế nhưng là lý trí nói cho Tôn Ngộ Không không thể làm như thế. Nếu như là đối mặt với phong điệu hay là phong linh mạnh hơn một chút, Tôn Ngộ Không đều có thể nắm chắc là mình kiên trì được một đoạn thời gian. Nhưng nếu là đối mặt với phong nhân thực lực kinh khủng kia, Tôn ngộ không sẽ chỉ bị miểu sát, coi như hắn có bác hoàng hào kim kỳ cũng vô dụng. Cho nên, nếu như hắn ở lại, thì ngay cả kéo dài một giây đồng hồ cũng làm không được. Dạng hy sinh này là không có chút ý nghĩa nào. Bên trong phi tốc, tôn ngộ không nhìn lộ nam tầm một chút, cũng từ trong ánh mắt của lộ nam tầm thấy được ý tưởng giống nhau. Nhưng vẫn là bất đắc dĩ, ngẫm lại lúc trước khi ở luyện giới, lộ nam tầm uy phong cỡ nào hiện nay lại cũng có thể bị người ta mang theo rồi chật vật mà chạy. Ta, ta đã tận lực phòng lệnh, phòng nhân đã đuổi theo tới. Thanh âm của Đường Uyển có chút run rẩy. Ta, ta đã tận lực rồi, phòng nhân cũng đã đuổi theo tới. Thanh âm của Đường Uyển có chút run rẩy. Nguyên lực của nàng tiêu hào cũng không nhỏ. Hơn nữa nàng là ám ma tộc chỉ có thể hấp thu ám ma lực ở bên trong tử phòng hạp cốc này không chiếm được bất kỳ bổ sung gì. Trên thực tế, người của ám ma nhất tộc cơ bản chỉ có thể sống ở ám ma giới. Coi như bọn hắn đi vào thường trì thế giới hoặc là khung trì thế giới cũng chỉ có thể sống ở trong thời gian ngắn mà không cách nào dừng lại vĩnh viễn. Cũng là bởi vì bọn hắn không có cách nào hấp thu chín đại thuộc tính. Uyển Nhi dừng lại đi, cứ như vậy chạy tiếp thì lực lượng của nàng sẽ tiều hào sạch sẽ thì chúng ta thật sự chỉ có một con đường chết. Còn không bằng tập hợp chi lực của ba người chúng ta cùng đánh một trận, thì vẫn còn có chút phần thắng. Đường Uyển thở dài, tốc độ chậm rãi lại. Khi ba người đứng vững, tồn ngộ không liền thấy, trên mặt của đường Uyển đã chảy đầy mồ hôi. Đây chính là sự hạn chế của ám ma nhất tộc. Bọn hắn chỉ cần ám ma lực sung túc, thì bọn hắn sẽ rất khó bị giết chết. Nhưng nếu như không bổ sung kịp thời, Như vậy thì không cần ai phải động thủ, bản thân bọn hắn cũng sẽ chậm rãi tiêu vong. Hiện tại, tồn ngộ không vội vàng hy vọng lôi cử thiên có thể nhanh nhanh tỉnh lại. Hiện tại chỉ có một con phong nhân, nếu lôi cử thiên có thể tỉnh lại thì hoàn toàn có thể đối phó. Còn có bảy nhịp hô hấp, phong nhân liền đến. Tồn ngộ không đã đem lôi thần lệnh nắm vào trong tay, đợi thêm 5 nhịp hô hấp nếu lôi cử thiên còn không tỉnh lại. Vậy cũng chỉ có thể kích hoạt một đạo phân thần cuối cùng bên trong lồi thần lệnh. Mặc dù tôn ngộ không cũng biết, một đạo phân thần cuối cùng nhất định khác với trước, dùng để đối phó với phong nhân, tuyệt đối là đại tài tiểu dụng, nhưng ít ra so với chết ngay bây giờ thì vẫn tốt hơn. Thời gian năm nhịp hô hấp thoáng qua lên mất, tôn ngộ không biết, không thể đợi thêm nữa, đã không có thời gian, ngay khi hắn dùng nguyên lực. Vừa mới chuẩn bị quán chú, đến bên trong lời thần lệnh, kích hoạt một đạo phần thần cuối cùng trong nháy mắt, một đạo lôi quang tại thể nội hiện lên, trực tiếp đem nguyên lực tuôn ra đánh tan, sau đó, trên thần Tồn Ngộ Không trong nháy mắt nổ tung vô số phích lịch, ngay cả hai mắt cũng đã tràn đầy lôi quang. Lôi cử Thiên rốt cuộc tỉnh lại, ở thời khắc quan trọng nhất này, được Lôi cử Thiên trực tiếp nắm lấy thân thể, Tồn Ngộ Không trong lòng buông lỏng may mắn kịp thời tỉnh lại để cho mình còn lại một đạo phân thân cuối cùng này, mặc dù không thể nắm giữ thân thể, nhưng tôn ngộ không vẫn là có thể cảm giác được thân thể của toàn thân trên giới đều tràn ngập lực lượng cường hãn, tựa hồ trong lúc phát tay liền có thể hủy thiên diệt địa. đương nhiên cái này cũng không phải là ảo giác, người mà tôn ngộ không giao phó thân thể chính là thần cấp lôi thuộc tính lôi cửu thiên. Nếu như toàn lực thi chuyển cũng hoàn toàn chính xác có thể hủy thiên diệt địa. Hơn nữa, lần này Tôn Ngộ Không cảm thụ rất rõ ràng, sức mạnh của cỗ phân thân này tựa hồ còn mạnh hơn so với trước đó. Tôn Ngộ Không không rõ vì sao, phần thân lôi cổ thiên sẽ mạnh lên, chẳng lẽ đạo phân thân này còn có thể tự tu luyện? Nhưng bất kể nói thế nào, đây đối với trước mắt mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Ngay khi Tôn Ngộ Không Tết hoa trạng thái lôi thần, một cơn gió nhẹ lướt qua, lần trước, thời điểm khi Phong Nhân đánh tới Tôn Ngộ Không, một chút phát giác đều không có, thế nhưng là lần này, lại rõ ràng cảm thấy trong gió, vậy mà cảm giác được một cái bóng. Tay phải lôi đình tụ lực, đấm ra một quyền, Đường Uyển cùng Lộ Nam Tâm đều bị Tôn Ngộ Không đột nhiên bộc phát lực lượng hồ dạ, không đợi hai người hiểu, tình huống của Tôn Ngộ Không là như thế nào, chỉ thấy Tôn Ngộ Không một quyền ném ra về sau, một cái bóng nhân hình trống rỗng xuất hiện, bóng người kia trong tay nắm lấy một thanh đao phong màu xanh dài 89 tấc. Đao phong kia còn đang cấp tốc lưu chuyển, nắm đấm của Tôn Ngộ Không liền cùng đao phong này trực tiếp đụng vào nhau. Một cái chớp mắt tiếp theo, Tôn Ngộ Không cùng cái bóng nhân hình kia đồng thời biến mất. Thứ Lộ Nam Tầm có thể nhìn thấy cũng chỉ có bốn phía thệnh thoản xuất hiện lôi đình màu đen làn tràn ra, cùng nương theo mấy lôi đình, đồng thời lấp lóe cái bóng màu xanh, chỉ có đường uyển thấy rõ ràng một chút. dựa theo đẳng cấp ở khung chi thế giới, thực lực của đường uyển cũng thuộc về cửu khải cảnh, cho nên có thể miễn cưỡng thấy rõ hai người chiến đấu. hai người này tốc độ thật sự là quá nhanh, cơ hồ liền không có chút dừng lại nào. có điều đường uyển vẫn có thể nhìn ra. Người bạn này của Lộ Nam Tâm bắt đầu chiếm cứu Thượng Phong, thật không nghĩ tới cái tên bề ngoài xấu xí này lại còn có thể ẩn giấu đi thực lực khủng bố như vậy. Có điều, phần thực lực này hẳn là cũng có một loại hạn chế nào đó, bằng không thì hắn cũng sẽ không ép đến thời khắc sống còn mới sử dụng. Hơn nữa, Đường Uyển cũng nhìn ra được, tu vi thật sự của hắn, tựa hồ giống như Lộ Nam Tâm, cũng chỉ có nhất khải cảnh. Cũng không có mất quá nhiều thời gian, lộ nam tầm chỉ thấy lôi quàng lóe lên, tôn ngộ không lại xuất hiện ở trước mặt mình, một tay nắm đầu của bóng người màu xanh kia, toàn thần tản ra bá khí nồng đậm, làm cho lộ nam tầm kinh ngạc ở trong lòng. Có điều năm đó, lộ nam tầm cũng là cường giả cửu kỳ cảnh, mặc dù chưa từng đến thần cấp, nhưng cũng may mắn được chứng kiến cường giả thần cấp chiến đấu, cho nên cũng không có quá mức tinh hãi. Tôn ngộ không, người từ khi nào lại có được thực lực đáng sợ như vậy? Đây tuyệt đối là thần cấp. Lộ Nam Tầm vừa mới dứt lời, Tôn ngộ không vốn là trong ánh mắt tràn đầy bá khí, bỗng nhiên lộ ra một tia mê man, nhìn lấy Lộ Nam Tầm lại nhìn phong nhân trong tay một chút, tự làm bấm. Tôn ngộ không, ta, ta không phải là Tôn ngộ không, ta là ai? Có điều thần sắc mê man kia vừa lé lên, liền lập tức hồi phục lại loại bá đạo kia, cổ tay khẽ đảo đã đem đầu của phong nhân bóp nát, sau đó ở trái tim móc ra một đoàn năng lượng khí huyết nóng bỏng. Nếu như có thể, Tôn Ngộ Không rất muốn đem năng lượng khí huyết này cho tiểu kiếm hấp thu. Có điều bây giờ tiểu kiếm không ở bên người, cũng chỉ có thể để cho Lộ Nam Tâm. Tiện tay đem năng lượng khí huyết vứt cho Lộ Nam Tâm, lực lượng của Lôi Cửu Thiên bắt đầu tán đi, ánh mắt vốn là bá khí vô song cũng khôi phục Trở thành ánh mắt của Tôn Ngộ Không Đồng thời, thanh âm của lôi cổ thiên Cũng vang lên trong lòng Tôn Ngộ Không Lần này, ta hấp thù hỗn độn chi khí Trong cơ thể ngươi Để cho lực lượng của cổ phần thân này Tăng thêm một chút Đơn độc đối phó với một con phong nhân Sẽ không tạo thành tiêu hào quá lớn đối với ta Có điều, người vẫn là phải cẩn thận Không thể bị quá nhiều phong nhân vây công Tôn Ngộ Không đáp ứng Vừa rồi, lôi cổ thiên có chút dị thường Tôn Ngộ Không cũng không có quá mức chú ý, một lần nữa trưởng khống thân thể, sau đó, Tôn Ngộ Không cảm thấy một chút mỏi mệt, mà lúc trước chưa từng có. Trước đó, Lôi Cửu Thiên cũng dùng thân thể của hắn chiến đấu qua, thế nhưng, Tôn Ngộ Không cũng không có một cái cảm giác xấu gì. Ngược lại, bởi vì Lôi Đình kích thích nhục thân, sau mỗi lần trưởng khống thân thể, đều sẽ làm cho năng lực thân thể của hắn đạt được một chút tăng lên, cảm thấy mỏi mệt giống như bây giờ. Đây là lần đầu. Đây là năng lượng khí huyết đặc hữu của phong nhân, có thể trực tiếp hấp thu, ta không hấp thu được, để cho ngươi. Tôn Ngộ Không nói xong, cũng khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, vận chuyển nguyên lực, hy vọng có thể tiêu trừ cái loại cảm giác mệt mỏi này. Lộ Nam Tầm cười hắc hắc, cũng không khách khí. Trước đó, khi giết chết phong nhân, Lộ Nam Tầm đã hấp thu qua một lần, hoàn toàn chính xác, làm cho thân thể của hắn đạt được sự cường hóa cực lớn. Đây tuyệt đối là đồ tốt Để cường hóa thân thể Đường Uyển đối với Lộ Nam Tầm nhẹ gặt đầu Đường Uyển lại hộ phát Cho Tôn Ngộ Không tu luyện Và Lộ Nam Tầm hấp thu Tôn Ngộ Không cùng Hoa Hoa Mặc dù rời ra Nhưng hai bên cũng coi là vượt qua lần nguy cơ này Còn ở bên trong thủ đô Quỷ Hoa Thành của Quỷ Hoa Tinh Thành Chủ Hoa Vô Hồn Nghe Thủ Hạ báo cáo Sắc mặt âm trầm dọa người Thành Chủ Đại Nhân đã có thể xác nhận Tiểu đội của quỷ sát, bảy người toàn bộ tử vong, hạt giống hoa của ba người còn lại cũng đã toàn bộ khô héo, nhưng ấn ký quỷ vương hoa vẫn tồn tại y nguyên. Tên phế vật này, ngay cả một tên nhất khải cảnh rác rưỡi, cũng không giết được. Trước kia, quả nhiên là ta đối với hắn quá mức khoan dung. Hiện tại, ấn ký của quỷ vương hoa ở nơi nào? Hồi thành chủ đại nhân vẫn ở bên trong tử phong hạp tốc của tử phong tinh, chưa từng rời khỏi hoa vô hồn là một nam tử trung niên, nhìn trường 40 tuổi, một đầu tóc ngắn màu đen, trên mặt có một vết sẹo, bộ dáng tương đối cương nghị, nhưng là trong ánh mắt lại lộ ra vẻ âm tàn cùng độc ác. Tử phong tinh, tử phong tinh này đến cùng có thành tựu gì? Nữ nhân hòa thần kia bỏ ra đại khí lực, cùng nhất yêu động, cùng huyết nha ra, ở trong tử phong tinh thành lập căn cứ, lại không tiếc hào phí lượng lớn hòa tình thạch. Đèm tử phòng hạp cốc hoàn toàn ngăn cách, nếu như vẹn vẹn, có một ít đồ vật, có thể tăng lên cường độ nhục thân, tuyệt đối không đến mức như thế. Tên thủ hạ trầm ngâm một chút, nói. Thành chủ đại nhân, nghe nói, bên trong tử phong hạp tốc kia còn có được năng lượng quy nguyên kỳ khải, cùng có thể sản xuất thương không kỳ, chẳng qua, trước mắt cũng chưa có tin tức nào, nghe nói, có ai ở bên trong đạt được thương không kỳ mà thuận lợi rời khỏi. Có thể không chỉ đơn giản như vậy, nhất yêu động cùng huyết nhà gia đều là những tên vô lợi không chịu dậy sớm. Thế này, ta tự mình đi tới Tử Phong Hạp cốc một chuyến, nhất định phải diệt cái tên phản nhân có ấn ký quỷ vương hoa kia, tiện thể tìm hiểu một chút xem Tử Phong Hạp cốc đến tột cùng có huyền bí gì. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, người liền hóa thành bộ dáng của ta, trông quán Tử Phong Tinh, nhớ kỹ, đừng để mấy tên gia tộc quá mức phát lối. Có chuyện gì thì chờ ta trở lại. Thành chủ quỷ hoa thành, hoa vô hồn, có một tên thuộc hạ đàng mưu túc trí. Chính là người trẻ tuổi, đang dần dần biến hóa thành bộ dáng hoa vô hồn này. Không chỉ có là hình dạng, ngay cả ánh mắt, khí chất, tu vi, nhất cử, nhất động, hết thảy, tất cả đều giống nhau như đúc, không có lấy nửa điểm khác biệt. Hoa vô hồn nhẹ gật đầu, sau đó thân hình của mình cũng bắt đầu biến hóa. Chậm rãi hóa thành, một thiếu niên chỉ có 22-23 tuổi, hơn nữa, tu vi cũng hạ xuống tam khải cảnh. Hình dạng hoa vô hồn vốn là hơi có chút tuấn lãng, nhưng bây giờ, bộ dáng chỉ có thể nói là rất phổ thông, để cho người ta coi như, nhìn qua mấy lần, cũng sẽ không có bất kỳ ấn tượng gì. Lại bàn ra một ít chuyện với tên thủ hạ kia, hoa vô hồn từ cửa sau chạy ra khỏi phủ thành chủ. Hòa vô hồn đầu tiên là đi tới phòng đấu giá, đấu một cái lệnh bài nhập cốc từ phòng hợp cốc, sau đó ngồi phi tọa nhanh nhất tiến về phía tử phong tinh. Một trận nguy cơ trước đó chưa từng có, đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận tôn ngộ không, mà tôn ngộ không không có nửa điểm phát giác, ngay một cường giả cấp bậc bán thần lại tài giỏi về ngụy trang và tinh thông tính toán, địch nhân như vậy đáng sợ hơn nhiều so với đám người có thực lực nhưng ngu ngốc. trở lại tử phong hạp cốt vẫn nhiều cũ là cuồng phong không ngừng nghỉ lôi cuốn lấy đa phong to nhỏ bay muối lung tung tôn ngộ không lộ nam tầm cùng đường uyển ba người tiếp tục đi tới lần này đường uyển cũng không có giống như hoa hoa dùng vòng bảo hộ đem ba người bao phủ ở trong đó đối mặt với phong nhân thỉnh thoảng đánh tới tôn ngộ không cùng lộ nam tầm đều chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình mà ngăn cản. Dùng binh khí chống đỡ cũng tốt, hay là tự hành né tránh cũng được, chỉ cần không bị thương là được. Còn bản thân đường uyển thì không tránh không né, loại đao phòng trình độ này, đường uyển thân là ám ma tộc, có năng lực đặc thù, liền hoàn toàn có thể đem nó lẩn tránh. Cho nên, khi đào phòng rơi xuống trên người đường uyển, chỗ tiếp xúc với đào phong liền sẽ lập tức hư hóa. Tồn ngộ không thì dùng kim cô bổng không ngừng đón đỡ, đem bát hoàng khải mặc lên người. Về sau, coi như không kịp đón đỡ đào phong va vào trên người thì cũng sẽ không tạo thành tổn thương quá lớn. Còn lộ nam tâm, bởi vì dung hợp cùng sát yên ám ma kỳ, cho nên cũng có trình độ nhất định của ám ma thuộc tính. Bởi vậy, lộ nam tầm không có đón đỡ mà là né tránh. Đào phong nào né tránh không khỏi, liền để thân thể hư hóa. Tóm lại, hai người đều không có lãng phí hoàn cảnh đặc thù ở nơi này, cố gắng hết khả năng mà tu lên Trước đó, Tôn Ngộ Không cùng Hoa Hoa, Tiểu Kiếm, tách Gà quá vội vàng, cũng chưa kịp lưu lại ở trên thân của nhau một chút ấn ký nguyên thức. Hiện tại, liền xem như muốn tìm được hai người bọn họ, cũng là không thể nào tìm được. Nhưng ở trên người đường uyển có ấn ký linh hồn của đệ đệ. Cho nên, tạm thời, liền theo hai người lộ nam tầm đi tìm đệ đệ trước. Tốc độ tiến lên của ba người cũng không tính là quá nhanh, sợ lại sẽ đụng phải phong nhân hoặc là loại đầu phong linh hình thể khổng lồ cùng thực lực không tầm thường kia, mà ba người ở chỗ này đều không chiến cứ được chút bổ sung gì. Đi ròng rã một ngày, tới gần trạng vạn tối, lộ nam tầm chợt thấy bên trái đằng trước cách đó không xa, tự hồ có một cái cây. Mới đầu, Tôn Ngộ Không còn không tin, bên trong tử phong hạp cốc, quần phong tàn phá bừa bãi, ngay cả một đống đất nhỏ hơi cao lên một chút cũng đều không có, làm sao lại có đại thụ. Kết quả, Tôn Ngộ Không dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn sang, vậy mà, thật sự có một cái cây, hơn nữa còn không thấp. Ba người đều là trong lòng kinh ngạc, bước nhanh chạy qua, khi đi vào dưới tán cây lại càng thêm kinh ngạc, đây đúng là một cái cây cao lớn. Sự tình khác thường tất có yêu, ở bên tử phong hạp cốc này, vậy mà lại có cây cối cao lớn như thế. Bản thân chuyện này đã không hợp với lẽ thường, lộ nam tầm vừa đưa tay, định sờ vào cây đại thụ này một chút, bàn tay mới rưỡi ra một nửa thì đường uyển biến sắc, lùi lại, mau lùi lại. Thanh âm của đường uyển rất kịp thời, lộ nam tầm cũng làm ra phản ứng ngay, thế nhưng thân thể của hắn, tốc độ phản ứng của bản thân vẫn chậm một đao đao phong tử sát chổng gỏng xuất hiện, đối với cổ tay của Lộ Nam Tâm liền chém xuống. Lộ Nam Tâm không kịp rút tay về được, nhưng cũng may mắn, hắn lập tức phát động ám ma hư hóa, cổ tay biến thành hư thể, đao phong từ đó xuyên qua, đè mặt đất cắt ra một cái khe hở sâu không thấy đáy. Lộ Nam Tâm lúc này vừa mới tỉnh hồn đẩy ra, kém một chút, tay của hắn liền không còn. Chuyện gì xảy ra, công kích từ đâu tới? Vừa rồi, công kích quá mức đột nhiên, lộ nam tầm hoàn toàn không có chú ý tới công kích này là từ nơi nào tới. Đường uyển lắc đầu nói, trống rỗng xuất hiện, ta vừa rồi chỉ là cảm giác phòng nguyên tố nơi này bỗng nhiên ngừng tụ, không có phát giác được có khí tức gì đặc thù. Tôn ngộ không, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái cây này, rồi khi đao phòng tử sắc kia xuất hiện trong nháy mắt, tôn ngộ không có một chút cảm giác kỳ dị. Cũng không phải là cái gì ba động, hay là ý thức, hắn lại có một loại cảm giác, cảm giác kia chính hắn đã từng trải qua, chính là lúc hắn đạt được bát hoàng hào kim kỳ. Mình không biết làm như thế nào thao túng, dẫn đến mấy lần, bát hoàng hào kim kỳ tự động kích hoạt, đem toàn bộ chung quanh kim loại hóa. Khi đó, tôi ngộ không, liền có một loại cảm giác này, nếu như cứng rắn muốn hình dung, tựa hồ khi đó, bát hoàng hào kim kỳ có ý thức cùng sinh mệnh của mình. Hiện tại cái cây này cũng cho tôn ngộ không cảm giác như vậy, cho nên tôn ngộ không có một cái suy đoán rất lớn mật. ta hoài nghi nó cũng không phải là một cái cây thật sự, mà là một cây thương khung kỳ. Vừa rồi lộ nam tầm người hẳn là kém một chút phát động đặc tính bản thân của thương khung kỳ. Lộ nam tầm cũng nhìn cái cây một chút, rồi lại nhìn tôn ngộ không một chút, kỳ ngạc nói không thể nào. Ta chưa từng nghe nói, thường không kỳ, còn có thể biến thành đại thụ. Kỳ thật, Tôn Ngộ Không cũng không quá mức xác định, nhưng không sao, thử một chút thì biết. Để ta thử đoán xem, ta đoán chừng, phải tự tay bắt mới được. Tôn Ngộ Không cũng không dám quá bất cẩn, cho nên đem bát hoàng thuẫn triệu ra, lúc này mới thận trọng, vươn tay ra. Như cũ, vị trí chỗ tay rỗi ra được một nửa, một đạo đào phòng tử sắc, lần nữa trống rỗng tạo ra. Đối với cổ tay Tôn Ngộ Không liền chém xuống tới. Bát Hoàng Thuẫn lập tức lẻ lên ngang ở phía trên, khi đao phong tự sắc chạm trên Bát Hoàng Thuẫn, tay của Tôn Ngộ Không cũng đặt tại trên vành cây Theo một đạo tử quang lấp lóe, cây đại thụ này toàn thân bắt đầu trở nên tự quang ánh ánh, bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng một cây thương khung kỳ tự sắc lặng lặng nằm ở trong tay Tôn Ngộ Không. Thế này cũng được sao? Một cây thương không kỳ tự cấp Cứ như vậy tới tay, đời cũng là quá dễ dàng rồi. Hơn nữa, ở trong hạp tốc này, mặc dù kinh khủng, thế nhưng là vậy, mà thương khung kỳ lại có thể mọc ra từ dưới mặt đất, quả thật có chút ngạc nhiên. Lộ Nam Tâm đã từng là cường giả cửu kỳ cảnh, thế nhưng cũng chỉ là nghe qua tiền thiên thiền địa linh kỳ cùng hậu thiên hồn kỳ. Tiền thiên thiên địa linh kỳ cơ bản đều là đản sinh trong thể nội các loại nguyên thú cường đại ngày sau hồn kỳ được kỳ tượng chế tạo thành vậy mà từ dưới đất mọc ra một cây kỳ tử tự cấp đây là lần đầu tiên hắn thấy Thương khung kỳ tự cấp phòng thuộc tính không nghĩ tới chuyện này tôn ngộ không còn chưa có nói dứt lời xung quanh nguyên lực phòng thuộc tính bỗng nhiên bắt đầu sôi trào hơn nữa còn là trong nháy mắt liền từ đứng im biến thành sôi trào cực độ tất cả phòng thuộc tính tự như là nhận lấy kích thích gì đó tất cả đều điên cuồng bạo động, nhưng cũng không có hình thành nguyên lực bạo tạc mà là nguyên lực bắt đầu tụ hợp, chồng chớp mắt, từng con phong linh gọi không ra tên liền xuất hiện ở xung quanh ba người. Ngay từ đầu chỉ có mấy chục con, nhưng là sau hai ba nhịp hô hấp liền đã có trên trăm con. khi tôn ngộ không ý thức được xảy ra chuyện gì phóng tầm mắt nhìn tới thì liếc nhà liếc nhít tất cả đều là loại phong linh thú dạng này mỗi một con Đều là hoạt động thân thể. Tôn ngộ không, tựa hồ đã hiểu ra một chút gì đó. Lúc này, trước mặt ba người, phong linh bắt đầu hướng vào cùng một chỗ tụ tập, chạy như điên, sau đó va vào nhau. Hai con phong linh đụng vào nhau, cũng không có bắn ngược ra lại, mà lại là dung hợp cùng với nhau. Rất nhanh, một con phong linh thú khổng lồ xuất hiện ở trước mặt ba người. Mặc dù dung hợp tạo ra một con phong linh thú hình thể khổng lồ, thế nhưng... Số lượng bầy phong linh thú cũng không giảm mất. Loại phong linh thú này nhìn thì giống như lợn rừng, nhưng là trên trán có một chiếc sừng. Toàn thân phong linh thú hiện lên màu tím nhạt, thế nhưng độc rác kia lại là màu tím sẫm. Tôn ngộ không cũng không biết cuối cùng là giống loài gì, cứ gọi là heo rừng một sừng vậy. Heo rừng một sừng kia ban đầu gào thét một tiếng, đối với vị trí ba người tôn ngộ không vọt mạnh đi qua độc giác màu tím sậm, giống như là một cây long thương trên mặt đất cài ra một cái gãy sâu hõm đối mặt với một con heo rừng một sừng ngang tàng bạo ngược đâm tới tôn ngộ không rất muốn tránh né thế nhưng bằng tốc độ của hắn coi như né tránh được một lần cũng trốn không thoát được truy kích lần hai cùng với việc bị chật vật đâm trúng còn không bằng chống cự ngay từ đầu nghĩ đến chỗ này tôn ngộ không toàn thân nguyên lực trào lên. Toàn bộ tập trung đến bên trong bát hoàng kỳ khải trên người. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng không muốn hoàn toàn dựa vào bát hoàng kỳ khải để phòng ngự. Mà lại là dẫn đạo nguyên lực bên trong bát hoàng kỳ khải. Thuận hai tay quán chú đến mặt đất. Cho nên liền thấy Tôn Ngộ Không quỳ một chân trên đất. Hai tay thật chặt án lấy mặt đất. Theo nguyên lực kim thuộc tính được quán chú. Mặt đất run run một hồi. Sau đó một mặt vách tường kim loại. Nặng nề đột nhiên từ mặt đất thăng lên Đây là tôn ngộ không Lợi dụng năng lực kim loại hóa Của bác hoàng hào Kim Kỳ Đem kim loại ở trong đại địa Hấp dẫn tụ tập thành vách tường Dùng để ngăn cản Ngay sau đó liên tiếp thành âm nổ ra Liên tiếp 9 vách tường kim loại Nặng nề từ mặt đất dâng lên Ngăn ở giữa tôn ngộ không Cùng con heo rừng một sừng Thế nhưng con heo rừng một sừng kia Quả thật là quá hung mãn Độc rác màu tím sậm trên đầu trực tiếp đem vác tường kim loại đâm xuyên qua. Hơn nữa, chín vác tường kim loại chỉ là làm cho thân hình của con heo rừng chậm đi một chút, chứ không thể nào đem nó ngăn cản. Sau khi xuyên thấu chín bức tường kim loại, cái sừng màu tím sầm liền đâm vào phía trên bát hoàng thuẫn, ngài trước người tôn ngộ không. Bát hoàng thuẫn hoàn toàn chính xác chặn được chiếc sừng dài này, thế nhưng là ngay sau đó, phía trên chiếc sừng dài tự quang lấp lế. Độc giác, vậy mà bắt đầu sai tròn Lần này, bát hoàng thuẫn Cũng có chút không chịu nổi Bát hoàng thuẫn, kỹ thuật Cũng không phải là thuẫn bài thực sự Trên ý nghĩa, mà là lực lượng kim thuộc tính Của tự thân bát hoàng kỳ khải Sau khi ngừng tụ cực độ Mà sinh ra một cái kỹ năng Cho nên, phòng ngựa của bát hoàng thuẫn Là có hạn mức cao nhất Vượt qua cái hạn mức cao nhất này Bát hoàng thuẫn liền sẽ bởi vì Không chịu nổi công kích mà vỡ vụn Hiện tại thì chính là như thế, sừng dài sau khi bắt đầu xoay tròn lực công kích bạo tăng, bát hoàn thuần chỉ giữ vững được một lát, liền có vang lên liên tiếp những tiếng lạch tạch của sự vỡ vụn, sau đó, chiếc sừng dài trực tiếp đâm vào ngực Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng không thể nghĩ tới, tất cả phòng ngự của mình vậy mà liền dễ dàng bị phá ra như thế, mình đánh giá quá thấp cái con heo rừng một sừng này, phòng lệnh này thực lực mạnh hơn nhiều so với phòng điều kia. Thế nhưng, Tôn Ngộ Không cũng không có cảm nhận được sự đau nhức kịch liệt khi ngực bị xuyên thấu trong tưởng tượng, mà người bị lực lượng khổng lồ và chạm đẩy lùi về phía sau. Hơn nữa, con heo rừng này tựa hồ cũng không bởi vì một kích, không thể đem mục tiêu đâm xuyên mà tức giận, vậy mà cúi đầu xuống, trực tiếp định lấy Tôn Ngộ Không, bắt đầu cày xuống đất. Lần này, Tôn Ngộ Không đúng là khổ rồi, bị heo rừng một sừng định lấy trọn vẹn, đẩy lùi trên mặt đất hơn trăm trượng. Cuối cùng, cả người tôn ngộ không đều bị trôn ở trong đất. Mặc dù trước sừng dài vẫn không có đâm xuyên bát hoàng kỳ khải, thế nhưng toàn thân tôn ngộ không đều là đất, trong mồm, trong lỗ mũi, càng không biết là đã rót vào bao nhiêu. Có điều làm cho tôn ngộ không khó chịu nhất, chính là trên thân hắn, cố nhiên là mặc bát hoàng kỳ khải, nên không có thụ thương. Thế nhưng là tứ chi cùng đầu lại không có điều gì để bảo hộ. Ngay từ đầu bị đẩy đi cài xuống đất, Thì đầu đụng phải một khối đá, kém chút nữa, Tôn Ngộ Không đã đụng choáng về sau. Tôn Ngộ Không lên dùng hai tay che đầu lại, nhưng cứ như vậy, chiếc sừng dài xoay tròn kia cuốn lên vô số đao phong nhỏ bé, toàn bộ lên bay vào tứ chi mà nơi này lại không có gì bảo hộ. Nếu không phải, thân thể Tôn Ngộ Không trước đó được cường hóa và hấp thù dung hợp đầy đủ lực lượng của bác hoàng kỳ khải, thì chỉ cần số đao phong nhỏ bé này... Cũng có thể đem huyết nhục của Tôn Ngộ Không đều cạo sạch. Nhưng vù, dù vậy, trên thần Tôn Ngộ Không vẫn là máu me đầm đìa, hơn nữa, vết thương lại dính lượng lớn đất đá, đau nhức đến mức, nguyên thần của Tôn Ngộ Không cơ hồ muốn xuất thiếu. Rốt cuộc, con heo rừng một sừng kia đã dừng lại, lùi về phía sau một bước, đem sừng dài trong đất rút ra, lùng lầy cái đầu, nhưng rõ ràng, con heo rừng này cũng không có cứ như vậy mà từ bỏ. Móng heo trắng thiện trên mặt đất, bới hai lần, nhắm ngay tôn ngộ không trồn dưới đất, tựa như là đang muốn đâm tới. Còn lợn đáng chết kia, già già người đang ở chỗ này. Lộ nam tầm, chẳng biết từ lúc nào, đã nhảy đến giữa không trung. Giờ phút này, toàn thần quấn quanh lấy lưu khí màu xám. Hai tay cầm một tê trường thương màu xám, thương ở dưới, người ở trên, mũi thương trực chỉ vào đỉnh đầu con heo rừng một sừng. Sát yên ám mà kỳ, giao phó cho lộ nam tầm. Ngoại trừ sức mạnh triệu hoán cây thông ám ma ra, còn giao phó cho lộ nam tầm một cây sát yên thương, một cây thường có được ám thuộc tính. Ở chỗ này không có cách nào kết nối với ám ma giới, không cách nào triệu hoán ra ám ma, lộ nam tầm cũng chỉ đang sử dụng sát yên thương để chiến đấu. Kỳ thật, coi như lộ nam tầm không lên tiếng, con heo rừng cũng cảm nhận được đỉnh đầu mình chuyển đến khí tức. Khẽ ngẩn đầu, liền thấy lộ nam tầm từ trên trời giáng xuống, trong mắt con heo rừng kia, vậy mà toát ra vẻ khinh thường. Ngay khi sát yên thương của lộ nam tầm, sát đâm trúng con heo rừng một sừng, thì trong nháy mắt, nó vậy mà hư không tiêu thất, quái vật khổng lồ trước mắt lộ nam tầm, bỗng nhiên không thấy nữa. Lộ nam tầm cũng có chút giật mình, lập tức điều chỉnh thân hình, để cầu bình ổn rơi xuống đất. Phía trên, ở đỉnh đầu của ngươi. Đường Uyển giờ phút này lại hiện lên một loại tư thế dường cùng lắp tên, mà trong tay của nàng cũng không ngừng ngừng tù ám ma lực. Tợ hồ đang chuẩn bị một chiều công kích, có uy lực cực mạnh. Có đường Uyển nhắc nhở, lộ nam tầm vội vàng ngẩng đầu, sau đó liền thấy con heo rừng kia, vậy mà lấy tư thế giống mình y như đúc. Chiếc sừng dài màu tím sập ở dưới, thân heo khổng lồ ở bên trên, nhắm thẳng vào lộ nam tầm mà rơi xuống ủy thế này, nhưng so sánh với đàn vừa rồi của lộ nam Tâm thì mạnh hơn nhiều lắm. Đơn giản, chính là một viên lưu tinh mang theo một cái gà nhọn từ trên trời giáng xuống. Thần hình lợn quá mức khổng lồ, lộ nam tầm rất khó mà tránh thoát phạm vi công kích. Hơn nữa vừa rồi con heo rừng hư không tiêu thất lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu, cũng đủ để chứng minh phòng lình này có tốc độ dọa người đến cỡ nào. Hơn nữa, mình cũng phải tranh thủ thời gian cho Đường Uyển. Đường Uyển đang tụ lực ám ma sát tiễn, đây cũng là điểm mấu chốt của thắng bại trận này. Cho nên, lộ nam tầm đem sát yên ám ma kỳ, biến thành kỳ khải, đồng dạng kích phát đến cực hạn. Hai chân chìm xuống đứng vững, hai tay nắm thật chặt sát yên thương, vậy mà chuẩn bị lấy sát yên thương ngạnh kháng với chiếc sừng dài đang xoay tròn kia. Tôn ngộ không, lúc này cũng chịu đựng đau nhức kịch liệt toàn thân. Từ dưới đất chui ra, cũng không lo được vết thương trên người, dù sao cũng chỉ là một chút vết thương da thịt, không chết là được. Hắn gọi ra tiên cô bóng, đồng dạng lấy nguyên lực quán chú, kích hoạt trạng thái phụ ma, lần nữa triệu ra một mặt bát hoàng thuần mới. "Tiểu tử, có phần ta xuất thủ hay không?" Thanh âm của Lôi Cổ Thiên vang lên ở trong lòng Tôn Ngộ Không. Trước đó, Lôi cửu Thiên giải quyết xong còn phòng nhân truy kích kia, Thì tự thân tiêu hào cũng không có lớn như lần trước, cho nên cũng không có rơi vào trạng thái ngủ say. Vừa rồi, tôn ngộ không bị đánh trúng, lôi cử thiên vốn định xuất thủ, có điều tôn ngộ không lại ngăn trở lôi cử thiên. Tôn ngộ không cảm giác bát hoàng kỳ khải của mình tựa hồ có thể chống đỡ được. Quả nhiên, công kích của con heo rừng này thật sự không thể phá vỡ lớp phòng ngự của bát hoàng kỳ khải, đối phương đã không cách nào phá vỡ phòng ngự. Vậy chỉ cần không để cho con lợn kia trực tiếp đánh trúng đầu của mình, thì mình không chết được. Mà đã không chết được, vậy sẽ phải tận khả năng để chiến đấu. Chỉ có trong chiến đấu mới có thể càng thêm nắm giữ, năng lực tự thân, từ đó tăng lên càng nhanh. Không cần, trừ phi ta sắp chết, thì tiền bối không cần xuất thủ. Nói xong, tôn ngộ không đã dẫn theo kim cô bóng, lần nữa xông tới. Sát yên thương cùng sừng dài trực tiếp đụng vào nhau. Lộ nam tầm, cả người đều bị lực lượng khổng lồ va chạm, bẫy rập dưới mặt đất, mà đại địa xung quanh cũng sụp đổ phạm vi lớn. Lộ nam tầm phun ra một ngụm máu, chỉ giữ vững được trong nháy mắt. Lộ nam tầm đã cảm thấy, hai cánh tay của mình, xương cốt tựa hồ cũng nổ tung. Nhưng thời khắc sống còn, lộ nam tầm vẫn là dùng hết khí lực toàn thân, hướng sang bên cạnh hất lên, đem cái sườn dài kia lệch sang một bên lúc này mới tránh khỏi bị cái sừng dài kia xuyên thủng vào mình. chiếc sừng dài trực tiếp đâm vào bên trong đại địa, nhẹ nhõm giống như đào chém đậu hũ. mặc dù tránh khỏi bị sừng dài đâm xuyên, nhưng lộ nam tầm vẫn bị cái đầu to của con lợn rừng đập trúng, người trực tiếp rơi vào trong đại địa rạn nứt. lúc này tôn ngộ không cũng chạy tới, trong tay kim cô bọng đã biến thành một cây trụ lớn thô to, mà tôn ngộ không cũng là bên trong tiếng gầm gừ. Thời gian đi qua hồi lâu nữa, hóa thành thác thiên cự viên. bát hoàng kỳ khải, cũng là theo hình thể của tôn ngộ không, tăng vọt, mà cấp tốc, tốc biến lớn, liền ngay cả bát hoàng thuẫn, đều biến thành một cái cửa thành to lớn. Hiện tại, tôn ngộ không hóa thân thành thác thiên cự viên, hình thể đã cùng con heo rừng một sừng, không xê xích bao nhiêu, mà giờ khắc này, con heo rừng kia là đang cắm đầu xuống mặt đất, thân thể to mộng, không thể nào giữ lại một chút bại lộ. Ở trước mặt tôn ngộ không, tôn ngộ không nơi nào sẽ khách khí, hai tay ôm cây trụ lớn kim cô bỏng đập xuống. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, con heo rừng vốn đang ở trong tư thế, cái đầu ở dưới, cái mông ở trên, thì bị tôn ngộ không dùng kim cô bỏng trực tiếp đập vào trên mông, hơn phần nửa đầu heo đều bị nệ tiến vào trong đất. Tôn ngộ không, đúng lý không tha người, không chút nào do dự, vùng lên kim cô bỏng bắt đầu điên cuồng nện xuống, thật giống như đang lấy đại chùy đập vào một cái đinh. Rất nhanh, lềm đen cả thân con heo rừng đều nện vào trong mặt đất. Nhưng ngay khi tôn ngộ không vùng lên kìm cô bọng, chuẩn bị một nện cuối cùng, thì con heo rừng một sừng lại một lần nữa biến mất tại chỗ, chỉ để lại một cái hố to. Tôn ngộ không theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, nhưng là trên đỉnh đầu cũng không có người. Không chờ hắn lần nữa, đem ánh mắt quay ra sau thì sau lưng trùng điệp và vào một phát, nếu như bây giờ không phải là bản thể Thác Thiên cự viên, thì hắn chắc chắn lại bị đụng bay, nhưng bây giờ chỉ là một cái lão đạo, Tôn Ngộ Không liền đứng vững, cũng không quay đầu nhìn, tay phải ôm kim cô bổng, quay người liền quét qua. Còn heo kia cũng khịt, cũng khơi dậy hung tính, vậy mà cũng không tránh né, ngược lại là hướng về phía trước lao tới, dùng đồng giác của mình đụng vào kim cô bổng của Tôn Ngộ Không kết quả chính là khi kim cô bọng đang đập đến bên trên độc giác tôn ngộ không hai tay tê rần lại bị chấn động đến thoát tay heo rừng một sừng cũng là đúng lý không thà người móng heo đạt mạnh đầu giác lắc một cái rồi lần nữa đâm vào trên thân tôn ngộ không sau đó tôn ngộ không ngay cả thu hồi kim cô bọng đều không làm được chỉ có thể bị con heo một, một sừng này đẩy đi mặc dù hình thể của tôn ngộ không cùng con heo này không kém bao nhiêu nhưng trên thực tế lực lượng lại là khác biệt ngày đêm. hơn nữa còn heo rừng này, vậy mà có thể sử dụng năng lực phòng thuộc tính có hiệu quả cùng loại với thuấn Di. Đây là càng làm cho tôn ngộ không cơ hồ không có sức hoàn thủ. Tôn ngộ không cũng có thể làm, chỉ là bị trà đạp khi cố gắng đang bảo vệ đầu, cái khác thì cũng không làm được gì. Rất nhanh trên thân tôn ngộ không liền bắt đầu xuất hiện thương thế. Mặc dù có chỗ có bát hoàng kỳ khải bảo vệ. Thì không có chuyện gì, nhưng tứ chi thì thảm rồi, có vài chỗ tổn thương đều là bị xuyên thủng, thậm chí có thể nhìn được mấy lỗ của mấy chỗ bị xuyên qua. Hơn nữa, con heo rừng một sừng công kích, tôn ngộ không có thể cảm nhận được lực lượng bên trong bắt hoàng kỳ khải bắt đầu chậm rãi giảm nhỏ. Nói thật, tôn ngộ không bắt đầu có một chút luống cuốn. Hồi truyện của ngày hôm nay đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn trong những hồi truyện tiếp theo.